Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứng kiến bộ dạng suy sụp của tôi, mẹ tôi đau lòng ôm tôi ứa cả nước mắt rồi nói Con ngoan là chúng ta có lỗi với con, là chúng ta đã giấu con Tôi liền ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đã lại nói tiếp Chúng ta sợ cuộc sống sau này của con gặp khó khăn Sợ con không lấy được chồng cho nên bất đắc dĩ phải giấu con chuyện này thật ra con không sinh vào đêm trung thu cũng không có chuyện là cha của con khai nhầm ngày sinh của con thật ra thì con sinh vào ngày mười lăm tháng tám dương lịch chúng ta đã đi xem quẻ còn có mệnh thuần âm còn thường xuyên nhìn thấy ma quỷ thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa con ạ thật ra con sinh đúng vào ngày mười lăm tháng bảy âm lịch tuyết giật này cả mình đầu của tôi ông ông không thể tin nổi với những gì mình vừa nghe thấy Sự thật là tôi sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch Tôi ngồi thất thần một lúc lâu Mới sâu chuỗi được tất cả những điều khó hiểu Xảy ra xung quanh số mệnh của mình Thảo nào mà còn yêu nữ nói tôi và Tần Kỳ Là một đôi phu thê đều có mệnh thuận âm Tôi cười khổ nói với mẹ Mẹ, sự thật đâu chỉ có vậy Còn một chuyện nữa Cả nhà đều giấu con từ khi con được sinh ra cho đến tận bây giờ Còn thì biết cái gì chứ Anh nói hàm hồ Mẹ tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên Lớn tiếng mắng tôi Nhưng nhìn thái độ làng tránh của bà Trong lòng của tôi đã chắc như đình đóng cột Điều mà tôi đã nghi ngờ Không phải bà nội rất hay Đi xem quẻ sao Cái gì mà con là phúc tinh của cả nhà Rõ ràng con có mệnh sát phu Con lấy ai thì khắc chết người đó Tôi vừa dứt lời Thì không gian im ắng một cách quỷ dị đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mẹ tôi mặt tái xanh tái xám mắt đỏ hoe nắm chặt tay của tôi run rẩy hỏi ai nói với con những điều này tôi thở dài và đáp ai nói với con mẹ không cần biết điều quan trọng là cả nhà đã giấu con biết con có mệnh sắt phù nhưng vẫn ủng hộ con quý anh ấy tại sao mọi người lại ích kỳ như vậy chỉ vì khối tài sản của anh ấy mà mọi người thúc giục con mau kết hôn sao mọi người làm con rất thất vọng mẹ có biết bây giờ anh ấy đang trong tình cảnh nguy hiểm sống chết không rõ hay không mẹ tôi cúi đầu sụt sịt khóc liên tục nói mãi một câu mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu là chúng ta sai là cha mẹ có lỗi với con tôi chán nản nằm vật xuống giường mệt quá cho nên ngủ quên lúc nào không biết đã tròn một tuần liền từ khi tôi không có tin tức nào của tần kỳ thời gian này tôi vẫn nghe lời của anh ấy ở yên ở trên tầng bốn không bước xuống dưới tầng nửa bước nhưng mà tình kỳ vẫn bật vô âm tín cho người đi điều tra cũng chẳng thu được gì tin tức khả quan anh ấy không biết sống chết thế nào mà tôi thì lại chỉ có thể quanh quẩn ở một chỗ trong nhà lòng của tôi cồn cào nóng như lửa đốt đến bây giờ thì tôi không thể nào chờ đựng nổi nữa tất cả những người bên cạnh anh ấy Tôi đều không liên lạc được Một chút tin tức cũng không có Như thể họ đã bốc hơi khỏi Thế gian này vậy Càng khó khăn hơn là con yêu nữ Mọi ngày luôn tìm cách dụ rỗ Tôi đi ra khỏi nơi bày trận pháp Vậy mà từ ngày mất liên lạc Với tần kỳ Nó cũng theo đó mà biến mất luôn Tôi không tin lại có sự trùng hợp như vậy Tôi nhớ lại lời Của con yêu nữ nói với tôi Ta giết tần kỳ trước Sau đó thì đến giết ngươi Tần kỳ chết rồi ta không tin ngươi lại ở đó mãi mà không chịu ra. Sống lưng của tôi ớn lạnh, một linh cảm tồi tệ ập tới. Có khi nào con yêu nữ tạm thời bỏ qua tôi để đi tìm giết tần kỳ. Ngoài khả năng này tôi không còn nghĩ tới một tình huống nào khác nữa. Đã mấy lần tôi tìm cách đi xuống dưới tầng dưới, ra khỏi nhà đi tìm tần kỳ, nhưng đều bị ông quản gia và mấy người làm cản lại. Họ đều rất tận tâm với Tần Kỳ. Anh ấy đã ra lệnh không cho tôi ra, thì bọn họ cũng tuyệt đối không cho tôi ra. Tôi lo đến mất ăn mất ngủ, lục lọi mọi tài liệu lịch trình làm việc của Tần Kỳ. Tôi kiểm tra đến cả khối tài sản của anh ấy. Ngoài căn biệt thự này ra, anh ấy còn bao nhiêu căn nhà khác nữa. Tôi đều cho người điều tra ra bằng hết. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều là vô ích. Tần Kỳ căn bản chẳng đến ở căn nhà nào khác, nên tôi cũng chẳng biết thêm thông tin gì. Trong lúc bế tắc nhất, tôi trượt nhớ ra một người. Tài xế của Tần Kỳ, anh ta có một cô bạn gái. Cô gái này... Nghe